Chương 186, thay rằng, Thịnh An từ An Thái Hậu, Trần Mạn Nhu trở về Vĩnh Thọ cung xử lý sự tình, lúc trước nàng không ở trong cung, sự tình mặc dù có người quản, nhưng là nàng cũng không thể hoàn toàn không hỏi đến, trừ phi, nàng là muốn sớm một chút đem hậu vị của mình đưa ra ngoài, gọi đám người thuộc phi huệ phi tới, Trần Mạn Nhu vừa xem sổ sách, vừa hỏi các nàng một ít tình huống, bận rộn một buổi sáng, mới đại khái hiểu hết một lần. Lúc trước chuyện Tệ Tu Nghi qua sinh nhật, Thục Phi từ nội vụ phủ bên kia cầm ba thất vũ đoạn ban cho Tệ Tu Nghi, cũng đều nhất nhất ghi lại trong hồ sơ, Trần Mạn Nhu đối với cái này thực vừa lòng, thực thêm vài lời khen ngợi Thục Phi một phen, vừa đem Thục Phi các nàng đuổi đi, Trần Mạn Nhu liền thấy tiểu tứ hồng đôi mắt đã trở lại, trong lòng kinh hải, vội vàng đem tiểu tứ kéo đến bên người mình, đây là làm sao, là bị tiên sinh trách phạt, hoặc là bị bắt nạt. Nguyên bản tiểu tứ còn đang hồng hồng đôi mắt, Trần Mạn Nhu vừa hỏi, qua một tiếng liền khóc lên, lại dọa Trần Mạn Nhu hoảng hốt. Phải biết rằng, sau khi tiểu tứ đến trường, cơ hồ là không có lại khóc qua. Lúc này khóc lợi hại như vậy, chẳng lẽ thực là bị người bắt nạt? Là ai bắt nạt người? Có bị thương? Nghĩ, Trần Mạn Nhu đã nghĩ kiểm tra trên người tiểu tứ có vết thương không. Tiểu tứ lại lắc lắc thân mình không cho xem, không bị người bắt nạt, mẫu hậu, không bị thương. Tiểu Tứ cúi đầu nói chuyện, thanh âm đã có chút ô ô thì thầm, Trần Mạn Nhu nghe không thích hợp, đưa tay nâng cầm tiểu Tứ nhìn xem, tiểu Tứ đơn giản bổ nhào vào trong lòng Trần Mạn Nhu khóc, "Ô ô, mẫu hậu," tiểu Tứ rụng răng, "Về sau tiểu Tứ có thể ăn cơm hay không?" "Mẫu hậu, ta không không có răng a, rất khó coi a." Trần Mạn Nhu thập phần tức giận, "Đây là có chuyện gì? Tô Thắng thư cùng Tần Vinh đâu, không phải để cho bọn họ đi theo Tứ hoàng tử sao?" Tại sao răng tứ hoàng tử bị người khác làm rụng bọn họ cũng không nói một tiếng, người đầu, nương nương bớt giận, vú nương của ngũ công chúa ở bên cạnh bỗng nhiên nói, tứ hoàng tử đã qua sinh nhật 6 tuổi, thay răng hẳn là bình thường, trần Mạn nhu ngẩn người, lập tức vỗ vỗ đầu mình, ai nha, xem trí nhớ ta này, lúc này cũng không phải nên thay răng sao, tiểu tứ nhanh đừng khóc, răng a rất là bình thường, ngươi xem ngươi hiện tại tiểu như vậy. Răng nanh cũng chỉ có thể nho nhỏ, ngươi xem răng mẫu hậu, có phải lớn hơn của ngươi hay không? Tiểu tứ ngẩn đầu nhìn răng Trần Mạng Nhu, hình như thật sự là so với mình lớn một chút à, ngươi đây là rụng răng nhỏ, mới có thể có răng lớn. Trần Mạng Nhu ôm tiểu tứ dụ dành, nghĩ nghĩ lại hỏi, nhị hoàng huynh ngươi cũng không rụng răng sao? Tiểu hài tử đều sẽ thay răng, chờ ngủ muội muội ngươi vừa được 6 tuổi, răng cũng sẽ rụng xuống, tiểu tứ suy nghĩ trong chốc lát. Lúc này mới khóc thuốc thít ngẹn ngào gật đầu, lúc ấy hắn còn tưởng rằng nhị Hoàng Huynh là cùng người khác đánh nhau đâu, vẫn không dám nói cùng phụ hoàng mẫu hậu, sợ phụ hoàng sẽ trách phạt nhị Hoàng Huynh, nguyên lai, tiểu hài tử đều sẽ thay răng à, đến, cho mẫu hậu nhìn xem ngươi rụng cái răng nào, Trần Mạng Nhu thấy tiểu tứ ngừng khóc, lúc này mới cầm khăn lụa lâu mắt tiểu tứ, sau đó quét một chút nhuận phu sương thoai chung quanh mắt tiểu tứ, tiểu hài tử làn da non mềm. Khóc lớn hồi lâu như vậy, nếu không thoa chút đồ, đợi lát nửa mắt sẽ sung lên, bất quá, vẫn nên dùng khăn nóng đắp trước một chút mới tính là xong việc, tiểu tứ lúc này mới buông quyền đầu vẫn nắm nãy giờ ra, lòng bàn tay còn mang theo một cái răng còn vương tơ máu hồng hồng, trần mạng nhu cầm cái răng nhìn nhìn, lại cho người đem răng rửa sạch sẽ, cầm một hộp gấm lại đây, cái này mẫu hậu giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành thì có thể xem, nói xong. Trần Mạng Nhu lại niết cầm tiểu tứ, đến, cho mẫu hậu nhìn xem là rụng răng ở phía trên hay là răng phía dưới, nguyên bản một hàng răng nhỏ trắng đều, hiện tại phía trên có một lỗ hổng, Trần Mạng Nhu cúi đầu nhìn nửa ngày, xác định phía trên không còn máu, lại hỏi tiểu tứ có đâu hay không, lúc này mới buông cầm tiểu tứ dặn dò, về sau ăn cái gì cũng không thể dùng nơi này ăn, cũng không thể dùng đầu lưỡi liếm, bằng không, răng mới mọc sẽ bị lệch, vì sao răng mới sẽ bị lệch? Bởi vì chỗ vừa rụng răng, cho nên tiểu tứ nói chuyện cũng có chút ngọng, tiểu hài tử cũng biết thích trưng diện, cho nên nói xong liền vội vàng che miệng, vẽ mặt vệ oải, ngươi xem răng ngươi như một cây nhỏ, nguyên bản thực thẳng, ngươi mỗi ngày đem nó túm về một bên, nó có thể bị lệch hay không, ngươi lấy đầu lưỡi liếm, vậy răng sẽ méo sang bên cạnh, liếm nhiều, còn không bị lệch sao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu cười tủm tiệm nói. Đưa tay xoa xoa đầu hắn, tốt lắm, cũng không cần che miệng, thay răng là thật bình thường, ngay cả mẫu hậu ngày bé cũng rụng răng, phụ hoàng ngươi ngày bé cũng khẳng định cũng từng rụng răng đâu, trẫm ngày bé thực sự từng rụng răng, Trần Mạng Nhu vừa dứt lời, chợt nghe thấy ở cửa truyền đến thanh âm, mẹ con hai người vội vàng đứng dậy, một người kêu phụ hoàng, một người thỉnh an, hoàng thượng một phen bé tiểu tứ, tiểu tứ thay răng, ưm, hôm nay khóc trở về đâu. Trần Mạng Nhu bật cười, tiểu tứ ngượng ngùng, mặt đỏ hồng ghé vào trên vai hoàng thượng không nói lời nào, hoàng thượng cười ha ha, rụng một cái răng có cái gì mà khóc, tiểu tứ không phải nói về sau phải làm đại anh hùng sao, anh hùng cũng không thích khóc nhè, tiểu tứ về sau không khóc, tiểu tứ xoay xoay thân mình, thập phần ngượng ngùng nói, hoàng thượng xoa xoa đầu hắn, đưa hắn tới thượng, lại ôm ôm a a kêu ngủ công chúa, thế này mới nói, tốt lắm ôm mụi mụi người đến trong viện chơi đi, tiểu tứ gật gật đầu, dẫn tiểu ngủ đi ra cửa chơi, trần mạng nhu rót trài cho hoàng thượng, hoàng thượng tại sao lúc này đến đây, chậm nghe nói tiểu tứ khóc trở về, cho nên lại đây nhìn một cái, hoàng thượng cũng không giấu giếm, nhấp một ngụm trà, cười nói, thân thể tiểu tứ thật tốt, hoàng hạo cho tới bây giờ còn chưa có thay răng, Tam hoàng tử thể nhược, chậm một chút cũng là bình thường, nếu hoàng thượng lo lắng, Không bằng cho lý ngự y đi qua nhìn một cái, Trần Mạng Nhu cười nói, hoàng thượng lắc đầu, không cần, tam hoàng tử cũng có bình an mạch, nếu thực có vấn đề, các ngự y khẳng định không dám giấu giếm, đúng rồi, hoàng thượng, thiếp còn có một việc nói cho nghe nha, Trần Mạng Nhu vừa cầm lấy một cái hà bao chuẩn bị theo hai châm, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, vội vàng nói, hoàng thượng quay đầu nhìn nàng, chuyện gì, hôm nay thời điểm hoa phi đến thỉnh An, thiếp nói, Chỉ cần hoa phi sinh hạ tiểu hoàng tử, sẽ đem phân vị của hoa phi đề cao một chút, còn có tệ tu nghi, nàng cũng là lão nhân trong cung, lúc này cũng có thai, thiếp nghĩ, có nên cho nàng tự nuôi dưỡng hài tử hay không, dù sao, tứ phi tuổi cũng không lớn, huệ phi lại có nữ nhi, cũng không quá thích hợp, còn có, người xem vị trí quý phi, có nên cũng đề một người đi lên hay không, nói xong, hơi có chút ngượng ngùng, tề tu nghi vẫn đối với thiếp thập phần để bụng. Lại luôn luôn giữ bổng phận, thiếp muốn cho nàng một ân điển, Trần Mạn Nhu cười hỏi, nếu là vì tài tu nghi mà ban thưởng, vậy chỉ cần hạ xuống hoa phi cũng không tốt, hoàng thượng nhăn mặt nhíu mày, một lát sâu lắc đầu, vị trí quý phi tạm thời không đề người, nay trong tứ phi cũng chỉ có huệ phi có đứa nhỏ, còn chỉ là công chúa, vô nhâm vô cộng, không cho người nói láo đầu, phân vị của hoa phi, chờ sinh hài tử xong rồi nói sau, Trần Mạn Nhu không sao cả gật gật đầu. Dù sao việc này nàng là xin phép qua, dùng ngọ thiện, tiễn hoàng thượng ra vĩnh thọ cung, Trần Mạng Nhu bắt đầu nghiên cứu vỡ lòng cho tiểu ngủ, mắt thấy cũng hơn một tuổi, cũng không thể nói chuyện vẫn là vài chữ, bắt đầu bồi dưỡng trước mới được. Mục tiêu cuối cùng của nàng, chính là dưỡng ra một công chúa hoàng mỹ, Căng Thanh Cung, tiểu thái giám kính sự phòng đang cầm khay đi lên, lưu thành thừa dịp hoàng thượng buông một quyển tấu chương, vội vàng hỏi, hoàng thượng, có muốn lật bài tử? Hoàng thượng hơi trầm ngâm một chút, hôm qua trở về, là trực tiếp ngủ lại ở Vĩnh Thọ Cung, hôm nay, bằng không đi chung túy cung nhìn xem đi, hoa phi hoài thai, mặt mũi cũng phải cho, chung túy cung đi, đâu cũng chưa nâng, hoàng thượng thẳng nhiên phân phó một tiếng, lưu thành khoát tay, tiểu thái giám lập tức bưng khay đi xuống, đến một quyển tấu chương cuối cùng phê xong, cũng đã là giờ kỳ. hoàng thượng nhìn xem sắc trời, cảm thấy có chút trễ. Lúc này phỏng chừng các cung cũng lạc thược, đang định phân phó lưu thành không đi trung túy cung, lưu thành bỗng nhiên mang theo thực hạp lại đây, hoàng thượng, trung túy cung phái người đưa tới, Nga, là cái gì, hoàng thượng nhíu mày, lưu thành mở thực hạp ra, lộ ra bên trong là canh bổ, là canh ok hạt dẻ, ngủ, để đó đi, khởi giá đi trung túy cung, nếu lúc này tặng canh lại đây, vậy hoa phi bên kia hẳn là còn chờ, nghĩ nghĩ. Hoàng thượng đứng dậy nói, lưu thành vội vàng cầm áo toàn lại đây, hầu hạ hoàng thượng khoác áo toàn, lúc này mới theo phía sau ra Càn thanh cung, về phần canh gà kia, căn cứ quy củ bất thành văn ở càng thanh cung, hoàng thượng không ăn, vậy tiểu thái giám trực hôm đó đều có thể có may mắn phân thượng một ít, nếu là đồ vật quá ít, ví dụ chỉ có một ly trà, vậy chỉ có thể là tiện nghi tiểu thái giám hầu hạ bên người, thời điểm đoàn người đến trung túy cung. Quả nhiên thấy cửa trung túy cung còn treo đèn lồng màu đỏ, cửa cung rộng mở, đi vào liền nhìn thấy hoa phi đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy người vào cửa, nhất thời gương mặt diễm lệ lập tức lộ ra tươi cười kinh hỷ, thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoa phi nhanh chóng xuất môn, tư thái nhẹ nhàng hành lễ với hoàng thượng, hoàng thượng khẽ nhíu mày, hư nâng một chút, đứng dậy đi, người có thai, lễ tiết rừng ra liền tạm thời giảm đi, vâng, thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Hoa Phi cười đáp, đi theo bên người hoàng thượng vào phòng, hoa Phi hoài thai, cho nên hoàng thượng cũng không thể làm cái gì, cũng chỉ ngồi ở trên thác cùng hoa Phi nói chuyện, nói trong chốc lát, hoa Phi bỗng nhiên nói, hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương nói, nếu thiếp sinh tiểu hoàng tử, liền đề phân vị của thiếp, thiếp có chút lo lắng, vạn nhất thiếp hoài không phải tiểu hoàng tử, chẳng phải là cô phụ ý tốt của hoàng hậu nương nương, người tuổi cũng không lớn, sẽ có tiểu hoàng tử. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nói, nghĩ đến ngày thường mình đi vĩnh thọ cung, hoàng hậu luôn sẽ hỏi mình có đói bụng không trước, có muốn ăn cái gì hay không, lại so sánh với hoa phi một chút, mình vừa ngồi xuống liền lôi kéo mình nói nói, trong lòng liền hơi hơi có chút mất hứng, vừa phê xong tấu chương, trẫm cũng rất đói bụng được không, cái gì, ngươi nói canh gà kia, cửa cung đều lạc thược, trẫm uống canh gà xong mới đến đây, vậy khi nào thì tới. Người mang thai không phải hẳn là ngủ sớm một chút sao, thiếp chính là lo lắng, nay vị trí tứ phi đều đầy, hoàng hậu nương nương làm sao tăng lên phân vị thiếp, hiền phi tỷ tỷ các nàng khẳng định sẽ không thích nhìn thiếp sinh tiểu hoàng tử, vạn nhất, hoa phi nói xong, rất lo lắng nhìn hoàng thượng, ánh mắt hoàng thượng đen kịch, nhìn chầm chầm hoa phi nhìn trong chốc lát, đây là tự cho hoàng hậu nhãn dược, ám chỉ chuyện hoàng hậu nương tăng lên phân vị làm cho tứ phi động thủ với nàng. Sau đó làm cho nàng không có biện pháp sinh hạ hài tử, ngươi có rảnh rỗi, không bằng trước hết nghĩ xem ngươi sinh có được hoàng tử hay không, hoàng thượng đứng dậy, nhìn lướt qua hoa phi nói, đã có thai, vậy là hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm bất quá là đến xem, lúc này phải đi, nói xong, không đợi hoa phi phản ứng, trực tiếp nói với Lưu Thành nói, bãi giá vĩnh thọ cung, hoa phi phản ứng lại, vội vã đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng dáng hoàng thượng biến mất ở cửa trung túy cung. Sắc mặt giữ tợn một chút, Hoa Phi oán hận đưa tay quăng ly trà đến trên tường đối diện, tiện nhân, nương nương, cẩn thận tay vét mạch rừng, đại cung nữ của nàng vội vàng khuyên, Hoa Phi hít sâu mấy lần, đem lại khí trên mặt thu hồi, thấp giọng cả giận nói, bản cung vẫn là coi thường nàng, không nghĩ tới, ngay cả hài tử cũng trọng yếu bằng nàng, đại cung nữ không dám nói, Hoa Phi phát giận một lát, cũng chỉ có thể đứng dậy đi hướng nội thất. Về phần buổi tối còn có thể ngủ hay không, vậy không nhất định. Chương 187, cháy, trong nháy mắt đã đến vạn thọ tiếp, ngày đầu tiên, nhóm tầng phi hậu cung không có cơ hội biểu hiện, mãi cho đến ngày thứ ba, mới là thời điểm nhóm tầng phi hậu cung xuất trướng, Trần Mạng Nhu đổi xong y phục, nghiêng đầu nhìn lập xuân, còn bao lâu bắt đầu tiệc tối, hồi nương nương, còn một canh giờ, lập xuân đem hương túi cuối cùng đeo lên cho Trần Mạng Nhu, cười khanh khách nói. Tề tu nghi vừa mới lại đây, lúc này đang chờ trong đại điện, nương nương xem có cho tề tu nghi trở về hay không, không cần, nếu đến đây, vậy đợi lát nữa liền cùng nhau đi qua đi. Trần Mạn Nhu hơi nghĩ chút liền hiểu được ý tứ tề tu nghi, mặc kệ là chân tâm hoặc là giả ý, tề tu nghi lúc này tìm đến mình, chính là muốn cùng mình cùng đi giao thái điện, sau đó cho thấy nàng là người của hoàng hậu bên kia, coi như là vì hài tử trong bụng nàng tìm bảo đảm. Làm cho những người có tâm tư khác suy nghĩ. Trong cung mang thai còn có hoa phi, Tề tu nghi phân vị thấp. Trong cung, nữ nhân mang thai bình thường đều cũng bị khó xử, hoa phi vị phân cao. Tề tu nghi có hoàng hậu làm núi dựa, ai chống đỡ trước ai, thật đúng là nói không chính xác. Tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa đều chuẩn bị tốt. Trần Mạng Nhu mang khuyên tai, nghiêng đầu hỏi, Lập Xuân còn chưa có trả lời. Chợt nghe tiểu tứ ở cửa cười hì hì đáp, mẫu hậu. Chúng ta đều thu thập tốt lắm, ngài đã chuẩn bị tốt, tốt lắm, đến, để cho mẫu hậu nhìn xem, Trần Mạn Nhu đứng dậy, đến trước mặt Tiểu Tứ Tiểu Ngũ, cẩn thận đánh giá y phục cùng trang sức trên người bọn họ một lần, trường hợp hôm nay coi như trọng đại, trên người bọn họ cũng không thể xuất hiện cái gì phạm húy kiên kỵ hoặc là du củ gì đó, kiểm tra xong rồi, mới cúi đầu ở trên mặt Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ hôn một cái, Hoàng Tuyên Anh Tuấn, Nghi Tuệ xinh đẹp, hai người các ngươi a, đều so với được với Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt quan Âm, mẫu hậu thích các ngươi nhất, tiểu tứ đỏ mặt, mẫu hậu, nào có người khoa trương hài tử của mình như vậy, khoa người ta cũng ngượng ngùng, không đợi tiểu tứ đỏ mặt xong, tiểu ngủ liền vui vẻ ở một bên vỗ tay, xinh đẹp, xinh đẹp, thích mẫu hậu Trần Mạng Nhu vui vẻ cười to, lại hôn tiểu ngủ một chút, để cho vú nương bế tiểu ngủ, mình lôi kéo tiểu tứ đi ra bên ngoài, tề tu nghi đang ngồi trong đại điện, Nhìn thấy Trần Mạn Nhu đi ra, nhanh chóng hành lễ, lại thuận thế hành lễ với tiểu tứ tiểu ngũ, Trần Mạn Nhu nâng nâng tay cười nói: "Ngươi còn hoài đứa nhỏ đâu, không cần đa lễ như vậy, nhanh đứng lên đi." Tề Tu nghi vội vàng xua tay, "Nương nương khoan nhân, thiếp cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nương nương hôm nay mặc y phục thật xinh đẹp, làm sắc mặt nương nương rất tốt, nương nương ngày càng trẻ ra." "Ngươi a, chính là biết nói tốt." Trần Mạn Nhu cười nói. Nhìn thời gian còn sớm, đơn giản kêu sơ vũ đưa cháu tổ yến tới, lúc này đến giao thái điện cũng có chút sớm, buổi tối cũng có chút lạnh, ngươi cũng ăn chút gì đó, đỡ phải đợi lát nửa thân mình chống nở không được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đa tạ nương nương, tài tu nghi cũng không chối từ, cầm thì dùng chút cháu tổ yến, trần mạng nhu tự mình uống non nửa bát, lại uy tiểu ngủ ăn non nửa bát, thấy tiểu tứ cũng ăn không sai biệt lắm, thế này mới nói. Đi thôi, chúng ta đi từ An Cung trước, đợi lát nữa hoàng thượng cũng tới từ An Cung thỉnh Thái Hậu nương nương, tề tu nghi ngươi hoài thai, cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy, tạm thời ở chỗ này chờ, thời điểm bản cung trở về sẽ gọi ngươi một tiếng, mới vừa đi hai bước, Trần Mạn Nhu lại xoay người dặn dò, nếu là người khác, lúc này nàng nói chính là tiếng người xuất môn, chính là tề tu nghi thôi, đặc thù một chút, đa tạ nương nương thông cảm, thiếp nhất định ở chỗ này chờ. Tề tu nghi vội vàng gật đầu, chỉ cần đạt thành mục đích là được, đến từ An Cung, đại công chúa đã ở, lúc này đang cùng từ An Thái Hậu nói giỡn, thấy tiểu ngủ được vú nương, trong mắt đại công chúa hiện lên không vui, quay đầu ôm cánh tay từ An Thái Hậu, hoàng tổ Mẫu, hôm nay cháu gái đỡ ngài đi đường được không, vào bàn cũng là có quy củ nhất định, bên người từ An Thái Hậu nhất định có một vị trí là hoàng thượng, người còn lại, xem thân phận. Trần Mạng Nhu Hoàng hậu này nếu có thể được Từ An Thái Hậu coi trọng, thì phải là Hoàng hậu đứng ở bên kia, nếu Hoàng hậu không được Thái Hậu coi trọng, luận xuống dưới cũng nên là đích tử đích nữ của Hoàng thượng, Từ An Thái Hậu biết cái đó, lập tức chỉ giả bộ mất hứng, ai da chẳng lẽ là già ngay cả đường cũng đi không được sao, Đại Công Chúa vội vàng nói, tự nhiên không phải, Hoàng tổ mẫu nghề rất trẻ tuổi, người xem tốc nghề này, ô áp áp, hoàn toàn không hiện lão. Là cháu gái muốn tẩn hiếu tâm, hoàng tổ mẫu ngài cho cháu gái một cơ hội biểu hiện đi, từ An Thái Hậu liếc mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, nếu Trần Mạn Nhu là người mạnh hơn, lúc này nhất định sẽ không đáp ứng loại chuyện này, dù sao, hoàng hậu mới là người danh chính ngôn thuận cùng hoàng thượng đứng chung một chỗ, đại công chúa lại như thế nào, cũng chỉ là vãn bối, nếu nàng đỡ từ An Thái Hậu đi ở phía trước, chẳng lẽ là muốn hoàng hậu là mẹ cả đi ở phía sau đại công chúa. Lúc đó mặt mũi cũng không còn, chính là, hiện tại Hoàng hậu là Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu không chú trọng nhất chính là mặt mũi, tương phản, có đôi khi chỗ tốt khi thật mất mặt nhưng là so với chỗ tốt khi có mặt mũi còn hơn đi, nói sau, đêm nay chỉ là nhóm cung phi ở đây, lại không có đại thần, quăng mặt mũi đi cũng không tính là quá trọng yếu, hôm nay đại công chúa thực hiện được, ở trong mắt người ngoài, chính là Trần Mạng Nhu đối với đích trưởng công chúa tiên hậu lưu lại không có biện pháp. Ngày sau phẩm tính đại công chúa xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không có chuyện của Trần mạn Nhu, mẹ kế làm không tốt, nhất là mẹ kế của khuê nữ thân phận đặc biệt quý trọng, lại không dễ làm, có hoàng tổ mẫu người ta ở đây đâu, không thấy hoàng tổ mẫu người ta tự cho đại công chúa chỗ dựa sao. Ngày sau nói ra, đó cũng là thái hậu nương nương dạy đại công chúa, cùng một hoàng hậu không được coi trọng có cái gì quan hệ, mặt khác còn có một tầng, để cho hoàng thượng biết. Không phải ta không quan tâm khuê nữ của ngươi, mà là khuê nữ của ngươi không muốn để cho ta quan tâm, ta hoàn toàn áp không được nàng, tương phản vẫn là khuê nữ ngài chèn ép ta, cho nên, ấy nấy cái gì, cho ta là được, không cần cho khuê nữ ngươi. Trần Mạn Nhu đến giờ vẫn thích phẫn trư ăn lão hổ, hoàng hậu ngay cả một công chúa đều áp không được, nhóm cung phi, còn không phải càng vui mừng sao, sau đó, không được sủng hoàng hậu chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Nhất cử tam đắc, lúc này Trần Mạng Nhu cười nói, đại công chúa luôn luôn là người hiếu thuận, Thái hậu nương nương đối với tiểu bối cũng luôn từ ái, thiếp cảm thấy, đêm nay để cho đại công chúa đỡ Thái hậu nương nương, lại có thể biểu hiện đại công chúa hiếu tâm cùng Thái hậu nương nương từ thiện, nàng càng thích một tay dẫn quê nữ một tay dẫn con trai, sau đó đi đến địa vị cao đầu, ai hiếm lạ đỡ từ an Thái hậu A, vạn nhất từ an không cẩn thận bị ngã, tìm ai phụ trách. Đại công chúa biểu môi, quay đầu trong mông nhìn nhìn từ An Thái Hậu, từ An Thái Hậu cũng thuận thế gật gật đầu, dù sao, nàng chính là nhìn Hoàng hậu không vừa mắt, chờ sau khi Hoàng thượng đến đây, hàng huyên vài câu, mọi người liền lên xe, đến cửa Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu vén màn xe lên phân phó Lập Xuân một tiếng, cho Tệ Tu Nghi cũng đi qua đi, lúc này thời gian cũng không sai biệt lắm, Lập Xuân lên tiếng, nhanh chóng đi thỉnh Tệ Tu Nghi, đến sườn điện giao Thái Điện. Đã gần giờ dậu, hoàng thượng tự mình đi qua đỡ từ An Thái Hậu xuống xe, Trần Mạn Nhu đi theo bên người hoàng thượng, đang muốn dơ tay, đã thấy đại công chúa đã từ bên kia đỡ từ An Thái Hậu, Trần Mạn Nhu định phải thu hồi thủ mình, cười nói, Thái Hậu nương nương, hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, chúng ta lúc này vào đi thôi, hoàng thượng gật gật đầu, đỡ từ An Thái Hậu đi đến chủ tòa, tề tu nghi thời điểm tới, vừa vẫn có thể đi theo phía sau Trần Mạn Nhu đi vào. Bởi vì đêm nay có các loại biểu diễn xiếc ảo thuật còn có pháo hoa, cho nên toàn bộ yến hội là lộ thiên, ngay tại ngoài điện giao thái điện. Trong tiếng thỉnh An, Hoàng thượng ngồi chủ vị, từ An Thái Hậu ngồi ở bên trái, vị trí Trần Mạn Nhu là ở bên phải. Sau khi Hoàng thượng nói miễn lễ, mọi người đều có vị trí và cương vị riêng, lúc này Đại Công Chúa cũng không thể lại ở bên người từ An Thái Hậu, nhanh chóng ở thủ vị nhóm Hoàng tử Hoàng nữ ngồi xuống. Tề tu nghi đồng dạng lại nhanh chóng ở giữa nhóm phi tần ngồi xuống, hàng năm vạn thọ tiết kỳ thực đều là một hình thức, chờ hoàng thượng nói bắt đầu, trên vũ đài có vũ nữ xuất hiện, sau đó bên cạnh tấu nhạc đồng thời vang lên, kế tiếp là dân tặng lễ vật, bắt đầu từ nhị hoàng tử, nhóm hoàng tử hoàng nữ qua một lần, chính là nhóm phi tần, hoàng thượng có hứng thú, đương trường nhìn xem, không có hứng thú, chờ sướng xong lễ thì cho người mang đi, cho nên tuy rằng nhiều người, Quá trình này lại không chậm trễ bao nhiêu thời gian, cháy, cháy, đang thời điểm Trần Mạn Nhu nhìn vũ đài ngẩn người, đột nhiên truyền đến một tiếng thét to, Trần Mạn Nhu nhất thời giật mình, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy vài tiểu thái giám từ phía sau vũ đài lao tới, trên người còn mang theo lửa, tiếp theo, phía sau vũ đài có một thanh âm vang lên, liền có một người bị lửa cháy rất nhiều xông tới, mặc kệ là đào kép vũ nữ hay là thái giám cung nữ, lập tức loạn cả lên tiếng thét chói tai thanh âm hò hết, tiếng vải vóc bị cháy, hỗn hợp cùng một chỗ, kêu loạn, vũ đài cái gì, toàn bộ đều là bó củi, đêm nay còn có chút gió ta, lửa gặp gió, bất quá trong nháy mắt, liền lan tới vào trong yến hội, a, cứu mạng a, người ngồi cuối cùng trong yến hội là người kêu đầu tiên, sau đó không hề thiếu hoang mang rối loạn nhảy dựng lên, cứu mạng a, cứu mạng a, nhanh cứu hỏa a, bàn ghế trong yến hội cũng đều là gỗ. Trên bàn đều có rượu, nếu thật sự bị cháy, vậy có thể nguy hiểm, huống chi, cung điện phòng ở trong cung, cũng có không ít gỗ, vạn nhất bị cháy, một lần đốt một chỗ to, Trần Mạng Nhu lập tức đứng dậy, liếc mắt một cái liền thấy hai tiểu thái giám bên người tiểu tứ đang chay chở hắn, mà tiểu ngủ lại được vú nương ôm vào trong ngực che đầu, Trần Mạng Nhu đang muốn muốn chạy đến bên người khuê nữ hài tử, cánh tay mạnh mẽ đụng vào thân mình một người, quay đầu thấy là hoàng thượng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng đem hoàng thượng giấu ở phía sau mình, hoàng thượng, nhanh, ta che cho ngài, đi ra bên ngoài trước, nói xong, còn muốn lo lắng kêu tiểu tứ cùng tiểu ngủ, để cho bọn họ cũng chạy nhanh ra bên ngoài, cho dù nàng lúc này vội muốn chết, cũng không thể bỏ lại hoàng thượng chạy đến bên người tiểu tứ tiểu ngủ, nếu không, mẹ con ba người các nàng cho dù là bình an, chỉ sợ ngày sau cũng không có ngày lành, mà canh giữ ở bên người hoàng thượng mới có thể làm cho hoàng thượng đối với tiểu tứ tiểu ngũ càng thêm vài phần kính trọng, may mắn, chỗ ngồi nhóm hoàng tử công chúa, cách hoàng thượng gần nhất, lúc này, này bọn thị vệ cũng có thể phân ra một bộ phận bảo hộ hoàng tử công chúa, hoàng thượng trầm mặt không lên tiếng, trở lại túm từ An Thái Hậu, vừa lui ra phía sau, vừa hô, lưu thành, phân phó người cứu hỏa, còn có vài vị hoàng tử cùng công chúa, tuyệt đối không thể có việc, lưu thành sớm đã bắt đầu cứu hỏa, Một đám tiểu thái giám mang theo đồ có thể chứa nước, đều đi đến thủy hang trước tiền điện, chạy qua chạy lại đem nước trong thủy hang đều hát hướng vũ đài. Cũng may mắn, yến hội cử hành lộ thiên, bằng không, hôm nay muốn chạy ra khỏi hỏa hoạn, cũng không phải chỉ một chút khó khăn như vậy. Hoàng thượng, đi bên này, vài thị vệ canh giữ ở bên người hoàng thượng, đem cung nhân hai bên đều ngăn cách, mở ra một con đường, ánh mắt hoàng thượng đảo qua phía dưới. Thấy lý phi vương tay đẩy mạnh tiệp dư che ở trước người mình, sắc mặt liền rét lạnh, chính là lúc này cũng không phải thời điểm truy cứu cái đó, chỉ phân phó người vội vàng cứu hỏa, nhân tiện còn phải coi chừng tốt mẫu hậu cùng hoàng hậu của mình. Hoàng thượng ngài đừng lo lắng, thủy hang ở giao thái điện là tồn thủy, lửa khẳng định đốt không nổi, Trần Mạng Nhu vừa nói, vừa đem áo toàn trên người cởi xuống đến đặt trong thủy hang tẩm ướt sau đó tiếp che ở trước mặt hoàng thượng cùng thái hậu. Lúc này từ An Thái Hậu đã bị đoại thoáng vắng chỉ theo lực đạo của hoàng thượng lui ra phía sau, đại công chúa cũng hoang mang rối loạn chen đến bên hoàng thượng cùng từ An Thái Hậu, ôm cánh tay từ An Thái Hậu run run trong lòng Trần Mạng Nhu sốt ruột tiểu tứ cùng tiểu ngũ, vừa nhìn xung quanh, còn phải vừa trấn an đại công chúa, trong lòng đối với đại công chúa không kiên nhẫn sắp tới cực điểm, hoàng thượng cũng không chỉ lo lắng tiểu tứ tiểu ngũ, hoàng tử công chúa còn lại đều là con hoàng thượng, mẫu hậu. Ngài không có việc gì nhi đi, tiểu tứ cũng lo lắng Trần Mạng Nhu, ở dưới sự bảo vệ của Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh, cố gắng chen lấn đến đây, Trần Mạng Nhu túm tay tiểu tứ, đôi mắt đều đỏ, ngươi thì sao, không có việc gì nhi đi, không bị cháy đi, không bị người dẫm phải đi, lúc này ở dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ, nhóm người bọn họ đã thối lui đến phụ cận khôn ninh môn, đại hỏa giao thái điện, cũng đã được khống chế một bộ phận, mẫu hậu, ta không sao. Ngài đừng lo lắng muội muội, ta vừa nhìn thấy vú nương của muội muội." Tiểu Tứ vội vàng nói, đưa tay chỉ bên kia, Trần Mạn Nhu thuận thế nhìn thấy, thấy Tiểu Ngũ đang được vú nương ôm đi đến bên này, trong lòng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao lúc này hoàng thượng cũng an toàn, Trần Mạn Nhu cũng không cần vội vàng tới biểu hiện, vội vội vàng vàng tiến đến Tiểu Ngũ bên kia. Chương 188: Nguy hiểm Đem tiểu tứ tiểu ngủ từ trên xuống dưới tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài kiểm tra ba lần, xác định hai người bọn họ cũng không có bị thương hoặc là xảy ra chuyện gì, Trần Mạng Nhu lúc này mới xem như yên tâm, quay đầu nhìn nhìn phi tần trên mặt còn mang theo hoảng sợ, trong lòng hơi hơi thở dài, cũng không hỏi tiếp, xoay người phân phó, thành phi ngươi mang ngủ hoàng tử trở về trước, còn có mạnh tiệp dư, cũng mang lục hoàng tử trở về đi, nhớ rõ chuẩn bị canh an thần cho bọn hắn, Huệ Phi. Đức Phi cùng với Lang Chiêu Nghi, mang theo nhị công chúa tam công chúa cùng tứ công chúa đi về trước, bản cung đợi lát nữa sẽ cho người đưa thuốc qua các người, nhị hoàng tử cùng đại công chúa liền tạm thời đến bản cung nơi đó ngồi, hoàng thượng muốn cố trấn an từ an thái hậu, nhóm hoàng tử hoàng nữ chính là nhiệm vụ của Trần Mạn Nhu, đại công chúa trần chờ một chút lắc đầu, đa tạ mẫu hậu quan tâm, chính là ta lo lắng hoàng tổ mẫu, cho nên muốn đi từ an cung nhìn xem hoàng tổ mẫu trước. Như thế cũng được, Thái hậu nương nương đêm nay bị kinh hách, ngươi ở đó bồi Thái hậu nương nương nhiều chút, coi như là tẩn hiếu tâm, Trần Mạng Nhu dừng một chút, cười đáp ứng, quay đầu nhìn nhị hoàng tử, nhị hoàng tử đã hơn 8 tuổi, lại bởi vì mẹ đẻ sớm mất, cho nên hiểu chuyện không ít, lúc này chỉ cười gật gật đầu, đa tạ mẫu hậu quan tâm, Trần Mạng Nhu vương tay xoa xoa đầu hắn, vô phương, ngươi cũng kêu bản cung một tiếng mẫu hậu, phân phó xong. Lại bảo lập xuân cùng lập hạ lại đây, lập xuân đi thận hình tư, truyền khẩu dụ bản cung, cho người thận hình tư đem cung nữ thái giám đêm nay hầu hạ ở đây tạm thời tạm giam, ngày mai bản cung muốn nhất nhất thẩm vấn, phối hợp hành động với bọn thị vệ, đem nơi này cũng xem chừng, đừng cho người tùy ý động tới thứ gì, lập hạ ngươi về vĩnh thọ cung trước, phân phó tiểu phòng bếp chuẩn bị canh ăn thần, cùng với cơm nóng đồ ăn nóng, còn có nước ấm, bản cung lập tức đi trở về. Chờ hai người đều đi rồi, Trần Mạng Nhu mới quay đầu nói, các ngươi cũng đều tan đi, đều tự trở về, huệ phi, ngươi hôm nay cẩn thận nhiều hơn, chiếu cố tốt tề tu nghi, vạn vẫn không thể để cho hoàng tử gặp chuyện không may, còn có hoa phi, nếu ngươi có cần cái gì, làm cho người nói cho bản cung một tiếng, tề tu nghi được lập thu nâng hạ cảm kích tạ ơn, đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp nhất định sẽ bảo vệ tốt thân mình, lập thu là đại cung nữ của hoàng hậu. Lúc này bị phái đến bên người Tài Tu Nghi, mọi người đều biết đó là có ý tứ gì, hoa phi tuy có bất mãn, chính là nàng quả thật là nhìn tốt hơn nhiều so với Tài Tu Nghi, cũng chỉ có thể đi theo tạ ơn, cho trở về Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu trấn an nhị hoàng tử trước, nhị hoàng tử kỳ thật cũng không chấn kinh nhiều, bất quá là cho Trần Mạn Nhu một cái mặt mũi, sau đó cùng hoàng hậu bên này bảo trì một quan hệ hữu hảo mà thôi, cho nên, dùng canh an thần... Lại ăn chút thức ăn, liền cáo từ trở về năm tam sở, Trần Mạng Nhu lúc này mới rảnh ôm tiểu tứ cùng tiểu ngủ hỏi, tiểu tứ vẫn là vẻ mặt kinh hồn chưa định, Tô Thắng Thư biết công phu, khi lửa cháy, vốn có một tiểu thái giám nhầm phía con bên này, mắt thấy sẽ đụng vào bàn của con, Tô Thắng Thư đi ra đem người ném tới một bên, ý của ngươi là, có người xuống tay với ngươi, Trần Mạng Nhu kinh hải, lúc trước nàng có đoạn thời gian lại chỉ chú ý hoàng thượng, Hoàn toàn không đoán trước được con mình cư nhiên bị vây vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện mẫu hậu, ta cảm thấy như vậy. Ngươi xem lúc ấy vừa cháy, mọi người tuy rằng bối rối, nhưng là phụ hoàng hô hai tiếng, còn có thị vệ chay chở chúng ta lui về phía sau. Tiểu thái giám kia cũng là bỗng nhiên lao tới, ngay từ đầu căn bản không có người thấy hắn là tới từ đâu. Tiểu tứ cũng có chút hoài nghi, nhéo nhéo ngón tay, còn nói thêm. Tần Vinh cũng thực trung thành, lao thẳng đến hộ ở sau người con, ưm, hai người này quả thật không tệ, ngày sau ngươi coi trọng bọn họ nhiều một ít, Trần Mạng Nhu xoa xoa đầu tiểu tứ an ủi, trong lòng lại thập phần không bình tĩnh, nếu có người muốn động thủ với tiểu tứ, như vậy người kia là ai, hiện tại tiểu tứ là đích tử, nhưng là cũng không phải trưởng tử, nhị hoàng tử mới là trưởng tử, có nhân động thủ với tiểu tứ, vậy có người động thủ với nhị hoàng tử hay không, hoặc là nói nị hoàng tử còn tuổi nhỏ cũng đã có loại này tâm tư mưu kế này, nếu không phải nhị hoàng tử, như vậy là tam hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử, tam hoàng tử dưỡng ở bên người từ an, người tuy rằng ngạo kiều, tâm tư lại không thâm trầm như vậy, húng hồ, muốn né tránh từ an đến an bài việc này, khó khăn có chút rất cao, hẳn là không phải tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, thành phi không ngốc như vậy đi, nhưng là trong lòng Trần Mạng Nhu lại không dám xác định, Nàng vẫn không biết rõ ràng Thành Phi người này, ngay từ đầu tiến cung, Thành Phi kiêu ngạo ưng ngạnh, ỷ vào có Quý Phi làm núi dựa, kém chút không đem mọi người trong hậu cung đều đắc tội, sau đó, lại thiết kế đem Dương Quý Phi kéo dài tới đại âm mưu kia, làm cho Dương Quý Phi bỏ mình, Dương Gia rách nát, vốn nghĩ đến, nàng sẽ nương cơ hội lần đó mà quật khởi, nhưng là ai biết, nàng cư nhiên lại tìm xuống, nếu không có Hoàng thượng phiên bài tử, nàng chưa bao giờ thích được sủng. Thậm chí cũng không quá nguyện ý hoàng thượng đến chỗ nàng qua đêm, húng hồ ngũ hoàng tử cũng không phải là con thân sinh của nàng, nàng cũng không ngu như vậy, vì một đứa con nuôi, liền bỏ qua quy củ trong cung mà xuống tay đi, trong cung người có con trai không nhiều lắm, trừ bỏ những người đã xác định là có con trai, còn có hai người mang thai tạm thời không biết có con trai hay không, tề tu nghi hẳn là không có khả năng, nàng đang mang thai, nếu biết trước chuyện đêm nay, Nàng nhất định là sẽ không tham dự Yến hội này, cùng lý do, Hoa Phi cũng phải làm như thế, đời chút, nếu các nàng vì tỵ hiềm đâu, biết rõ có chuyện này, không đi mới có thể làm cho người ta cảm thấy là chột dạ, cho nên, mới đi tham gia Yến hội, bằng không, dưới loại tình huống đột phát, hai phụ nữ có thai cư nhiên một chút chuyện cũng không có, thậm chí không có chấn kinh, tố chức tâm lý cũng không tránh khỏi thật quá tốt đi, phân tích đến phân tích đi. Trần Mạn Nhu cảm thấy, thật sự là mỗi người đều có hiềm nghi, tiểu tứ, ngươi thấy rõ ràng tiểu thái giám kia bộ dáng trông thế nào không? Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn tiểu tứ hỏi, tiểu tứ lắc đầu, mẫu hậu, vóc dáng ta rất thấp, ngửa đầu không thấy rõ. Bất quá, tiểu thái giám kia mặc y phục thái giám nhị đẳng, trên lưng không có mang yêu bài, tiểu thái giám trong các cung đều phải mang yêu bài, trên yêu bài tên viết cung điện, cho dù là tiểu thái giám Ngự Hoa Viên, cũng sẽ viết là người nào ở địa phương nào, tí như nói, chuyên môn trong giữa hoa cỏ thiên thu đình, vậy trên bài tử liền viết chữ tập dịch thiên thu đình, Trần Mạn Nhu lại bảo Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh đến đây, cũng hỏi hai người bọn hắn có thấy rõ diện mạo tiểu thái giám kia hay không, Tô Thắng Thư từng cùng kia tiểu thái giám đối diện, liền thoáng có chút ấn tượng, tiểu nhân nhớ rõ người nọ dáng dấp thanh tú, đuôi mắt có chút phân nhánh, mũi có chút thấp, Trần Mạn Nhu phát hòa trong đầu một chút. Còn có chút mơ hồ, liền lại hỏi, ngươi có thể vẽ ra không, tiểu nhân không biết vẽ tranh, Tô Thắng Thư có chút ngượng ngùng nói, Tần Vinh ở một bên nói, nương nương, không bằng để cho tiểu nhân thử xem, hảo, hai người các ngươi đem bộ dáng tiểu thái giám khi vẽ ra, Trần Mạng Nhu lập tức gật đầu, cho người mang giấy bút lại đây, Tô Thắng Thư miêu tả, Tần Vinh vẽ, sau đó sửa sửa chữa chữa, vẽ gần nửa canh giờ, Tô Thắng Thư gật đầu nói, giống tám phần. Trần Mạng Nhu lấy bức họa kia qua, ngưng mi nhìn nửa ngày, có chút xa lạ, không biết, nghĩ nghĩ, đem bức họa để trên bàn, quay đầu phân phó Lập Đông, ngươi đi từ An Cung nhìn xem, nếu Thái Hậu Nương Nương còn chưa ngủ, vậy nói bản cung ân cần thăm hỏi Thái Hậu Nương Nương Phượng Thể An Khang, nếu Thái Hậu Nương Nương đã ngủ, ngươi phải đi tìm Hoàng Thượng, nói bản cung có chuyện quan trọng thương lượng, Lập Đông lên tiếng lập tức rời đi, không bao lâu. Trần Mạn Nhu chợt nghe thấy Hoàng thượng từ xa đến gần hỏi, cho người tìm trẫm lại đây, là có chuyện gì, nói xong, người liền vào cửa, thấy tiểu tứ còn ở một bên, có chút khó hiểu, tiểu tứ tại sao lúc này còn không đi nghỉ, tiểu ngủ đâu, tiểu ngủ đã ngủ, Hoàng thượng, thiếp là có một số việc lấy không được chú ý, thế nên mới thỉnh ngày lại đây, Trần Mạn Nhu nói thẳng, sau đó đem kia tờ giấy đưa tới trước mặt Hoàng thượng, vừa rồi tiểu tứ nói, Ở thời điểm phát sinh hỏa hoạn, tiểu thái giám này, trực tiếp nhào qua người hắn, ở giữa tuy rằng cách cái bàn, nhưng là cái bàn kia cồng kền, vạn nhất ngã trên người tiểu tứ, hoặc là tiểu tứ bị đè gãy chân, hoặc là không kịp chạy trốn, sắc mặt hoàng thượng cũng trầm trầm, quay đầu nhìn tiểu tứ, ngươi có thể nhìn ra hắn là cố ý hướng về phía ngươi chạy tới, ưm, người khác đều hướng phụ hoàng bên kia chạy, muốn ra giao thái điện, chỉ có hắn là hướng con bên này đã chạy tới. Lúc ấy yến hội cử hành ở bên ngoài giao thái điện, vũ đài là ở sườn điện bên kia, đại môn giao thái điện là đối diện với vũ đài, tiểu tứ bọn họ ở vị trí của hoàng tử, là đưa lưng về phía chính điện, nói cách khác, muốn từ trong hỏa hoạn chạy trốn, hẳn là đi phía trái bên dưới, mà không phải hướng tiểu tứ bọn họ, đó là ngược hướng, lưu thành, ngươi nhận thức tiểu thái giám này, trên mặt hoàng thượng hiện lên lệ khí, quay đầu hỏi, lưu thành đi lại đây nhìn một cái. Có chút chần chờ nói, tiểu nhân nhìn, hình như là người dựt khôn cung Lý Phi Nương Nương nơi đó, ngươi không nhớ lầm, hoàng thượng lại hỏi, Lưu Thành nhìn kỹ trong chốc lát, thực kiên định gật đầu, tiểu nhân không nhớ lầm, lúc trước Lý Phi Nương Nương từng phái người hướng Càng Thanh Cung đưa điểm tâm, đúng là tiểu thái giám này đi qua, Lưu Thành thân là đại tổng quản càn Thanh Cung, đối với thái giám bên người một ít phi tầng phân vị cao trong cung, cũng đều có ấn tượng, hoàng thượng gật gật đầu phân phó. Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi qua, đem tiểu thái giám kia mang lại đây, lưu thành lên tiếng, vội vàng đi, hoàng thượng quay đầu thấy Trần Mạn Nhu đang ôm tiểu tứ, mà tiểu tứ gật gật đầu, đó là bộ dáng buồn ngủ gần chết mà còn cố chống đỡ thực có chút đáng yêu, lại nghĩ con trai đáng yêu như vậy, hôm nay kém chút bị người mang lòng ác ý hại, trong lòng lại có chút tức giận, một lát sau, mới vỗ cánh tay Trần Mạn Nhu nói, ngươi để cho tiểu tứ đi nghỉ ngơi đi trước. Việc này, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, vừa bế tiểu tứ đứng dậy vừa nói, thiếp cho người chuẩn bị nước ấm cơm nóng, đợi lát nữa hoàng thượng dùng một chút, thiếp lập tức trở lại, hoàng thượng gật gật đầu, thấy Trần Mạng Nhu ôm tiểu tứ có chút cố hết sức, đơn giản tự mình tiếp nhận tiểu tứ, ta đưa hắn trở về, người nghỉ ngơi trong chốc lát, nói xong, cũng không chờ Trần Mạn Nhu phản ứng, xoay người đi thẳng. Trần Mạng Nhu ngẫm lại vẻ mặt đêm nay của Hoàng thượng với mình, trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, đêm nay mình làm, thật đúng là đúng rồi, ngày sau, chỉ cần Hoàng thượng nhớ kỹ hành động của mình hôm nay, nên sẽ đối với mình cùng bọn nhỏ càng có vài phần cảm tình, nghĩ, Trần Mạn Nhu cười khổ một chút, xem đi, tiểu tứ của mình còn chưa có lớn lên đâu, hai tử của các nàng cũng chưa lớn lên đâu, liền một đám đều bắt đầu ra tay. Mình nếu lại không cẩn thận một chút, về sau sẽ rơi vào cùng một kết cục giống Tiên Hậu. Hôm nay động thủ, rốt cục là ai đâu? Đúng rồi, còn có đại hỏa lần này, hẳn là không phải ngoài ý muốn đi. Vạn thọ tiếp hoàng thượng là ngày hội rất trọng yếu a, trước khi dựng vũ đài, tuyệt đối là tỉ mỉ kiểm tra ba lần. Thời điểm biểu diễn ca múa, phía sau đều có nhóm tiểu thái giám canh giữ, tuyệt đối không thể tùy ý phát sinh việc ngoài ý muốn. Chương 189, tử vong Hoàng thượng, nương nương, tiểu nhân vừa mới tìm được tiểu thái giám kia, người đã chết, Lưu Thành trở về rất nhanh, Hoàng thượng vừa tắm qua, Lưu Thành liền mang theo kết quả điều tra trở lại, là bị người siết cổ, tiểu nhân đã hỏi qua, tiểu thái giám kia là thái giám vẫy nước quét nhà ở Thọ Khang Cung, buổi tối hôm nay đang trực, sau đó vụng trộm đi ra ngoài, ai cũng không biết hắn đi đâu, Hoàng thượng sắc mặt trầm trầm, dừng một chút mới hỏi, đem thi thể đưa đến thận hình tư. Để cho bọn họ lập tức bắt đầu điều tra, vâng, Hoàng thượng, giao thái điện bên kia, Lưu Thành lên tiếng lại hỏi, Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, Mạng Nhu, chuyện giao thái điện bốc cháy, liền giao cho người, nếu cần nhân thủ, nói cho trẩm một tiếng, trẩm an bài cho người, ưm, tốt, Hoàng thượng, nếu nhất thời cũng ra không được người phía sau màng, ngài cũng để đó trước, ngày mai còn phải vào triều sớm, thời gian không còn sớm, ngài cũng nên nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu gật đầu đáp ứng, việc này nguyên bản chính là nàng nên quản, cho nên hoàng thượng giao phó cho nàng hoàn toàn là vô tình. Cho buổi sáng ngày hôm sau, hoàng thượng đi thượng lâm triều, Trần Mạn Nhu cũng không phái người đi sùng văn quán xin phép cho tiểu tứ, ngược lại để cho hắn đi học bình thường, mà Tam hoàng tử bên kia, chắc là vì chấn kinh, Từ An thái hậu cố ý phái người đi xin phép, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tạm thời không cần đến đây thỉnh an không có việc gì cũng đều đừng tùy ý đi ra, chỉ tại ở lại trong cung của mình là được, chờ bản cung đem chuyện giao thái điện điều tra rõ ràng, các ngươi lại tùy ý đi lại, Trần Mạng Nhu nhìn nhóm phi tầng đến thỉnh An ở dưới, vừa nói vừa tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt các nàng, nói xong, cũng không thấy biểu tình của ai biến hóa, trong lòng nhịn không được thở dài, những người năm nay tiến cung, đều là người công lực cao thâm A, ngay cả một chút biểu tình cũng không hiện, nương nương, chuyện vũ đài bốc cháy, Thiếp cũng có vài phần trách nhiệm, thiếp nguyện ý giúp đỡ nương nương điều tra chuyện này, thuộc phi cắn cắn môi, đứng dậy hành lễ nói, hoa phi cũng đuổi theo sát sau đứng dậy, thiếp cũng có vài phần trách nhiệm, thỉnh hoàng hậu nương nương để cho thiếp xuất vài phần khí lực, không cần, việc này chưa tới cuối cùng, cũng nói không chính xác là trách nhiệm của ai, dừng một chút, Trần Mạn Nhu bưng ly trà trong tay lên nhấp mấy ngụm nước trà, rũ mi mắt trầm mặt trong chốc lát, lập tức mới khoát tay nói hai người các ngươi cũng tạm thời ngồi xuống đi, chờ thục phi cùng hoa phi ngồi xuống. trần mạng nhu buông ly trà, mặt khác còn có một việc, các ngươi tạm thời không thể tùy ý đi lại, chuyển trong cung cũng không thể hỏi thăm xử lý. đợi lát nữa bản cung sẽ phái người đến chỗ các ngươi lấy sổ sách, trở về đều chuẩn bị tốt. thốt ra lời này, sắc mặt vài người đều đổi đổi. giao sổ sách chính là lấy cớ, có một số việc căn bản không có sổ sách. Trần Mạn Nhu nói mấy câu đó ý tứ tổng kết liền thêm một câu các ngươi đều giao cung vụ lên đi, mặc cho ai tân tân khổ khổ quản cung vụ hơn nửa năm, lúc này bỗng nhiên nói giao lên, trong lòng đều không thể nguyện ý, chính là, Hoàng hậu mới là nhất cung đứng đầu, năm đó cũng là Hoàng hậu nói giao ra cung vụ, mà cũng không là Hoàng thượng Thái hậu không cho Hoàng hậu quản, cho nên, hiện tại Hoàng hậu nói thu hồi, vậy hoàn toàn không cần qua những người khác mà các nàng cũng không thể có ý tứ phản đối, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thành phi hào phóng nhất, lập tức đáp, hảo, nguyên bản thiếp chính là thay hoàng hậu nương nương phân ưu, chuyện trong cung A, vẫn là hoàng hậu nương nương làm chủ mới được, người xem, thời điểm ngài quản, trong cung đừng nói là cháy, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không có, ngài không quản sự, yêu nghiệt quỷ quái đều đi ra làm ồn ào, Trần Mạng Nhu cười nói, bản cung trái lại không phát hiện, Ngươi là càng ngày càng có thể nói, nếu là có thể, bản cung cũng thực không muốn đảm đương việc này, chính là, chuyện giao thái điện bốc cháy, tất yếu phải cho hậu cung, cho tiền Triệu một cái công đạo, bản cung lo lắng giao cho người khác. Từ xưa đến nay, hoàng cung cháy đều là một chuyện lớn, nhất là giao thái điện, loại địa phương tổ chức yến hội sắc phong phi tầng trọng yếu, một khi cháy, cũng rất dễ dàng cùng cách nói hoàng thượng thất đức, trời giáng trừng phạt liên quan. Càng là trọng yếu hơn là, trận đại hỏa này là phát sinh trong vạn thọ tiết của hoàng thượng, nếu không có kết quả hợp lý, nghiêm trọng hơn một chút, chỉ sợ hoàng thượng cũng phải viết chiếu định tội mình. Cho nên, nhất lên chuyện này, Trần Mạng Nhu muốn thu hồi cung quyền, cho dù là từ An Thái Hậu cũng không thể đứng ra phản đối, từ An Thái Hậu đời này xem trọng nhất, chính là ngôi vị hoàng đế của con nàng. Tuy rằng nàng không thông minh, nhưng cũng biết nói thân phận địa vị mình hiện nay. Đều là dựa vào con, vậy thiếp trở về sửa sang lại một chút, không cần làm phiền các cô nương bên người hoàng hậu nương nương, thiếp cho người đem sổ sách đưa lại đây, tâm tư Huệ Phi nhanh quay ngược trở lại, lúc này liền cười nói, Thục Phi cũng đi theo đáp ứng, Đức Phi cũng gật đầu ứng tiếng, bản thân Hiền Phi không quản bao nhiêu sự tình, lúc này Tứ Phi có tam Phi ứng, nàng cũng không thể kéo dài, cũng cười nói, đợi lát nữa thiếp cũng phái người đưa lại đây, ưm. Chư vị muội muội thời gian trước cũng đều vất vả, bản cung sẽ không quên công lao của các người." Trần Mạn Nhu cười nói, "Hôm nay Từ An Thái hậu nói thân mình không khỏe, cho nên không cho mọi người đi Thỉnh An, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không cần chạy chân. Sau khi đem cung quyền thu hồi, đã đem mọi người đến Thỉnh An đuổi đi." Quay đầu nói với Lập Xuân, "Ngươi đem vải vóc trong kho phòng thu thập ra, tứ phi nơi đó mỗi người hai thức, còn thành phi các nàng lại là mỗi người một thức." Nói là Bản cung cảm ơn các nàng thay bản cung quản lý cung vụ, lập xuân lên tiếng, cùng đám người lập hạ đem vải vóc nhất nhất thu thập ra, vải vóc trần mạng nhu nơi này thật nhiều, hàng năm địa phương tiến cống vải vóc, cùng với nội vụ phủ chức tạo đưa tới vải vóc, tính ra ít nhất là năm 60 thất, chính nàng không dùng được nhiều như vậy, tiểu tứ tiểu ngũ còn nhỏ tuổi, cũng không dùng nhiều lắm, chính là ngẫu nhiên làm hai bộ y phục cho hoàng thượng, hơn nửa ban thưởng cho người khác, vẫn sẽ còn thừa không ít. Tích góp từng tí một hai năm, ít nhất cũng có hơn một trăm thức, màu sắc vải vóc cũng là thực tiên diễm, phía trên theo hoa cũng đều không dùng, cho nên cái đó ban thưởng xuống, cũng không không ổn thỏa. Cuối cùng, là lập thu dẫn một đám tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám đi đưa, chuyển một vòng trở về, phân ra ngoài mấy chục thức vải, thu hoạch một đống sổ sách, Trần Mạng Nhu đuổi đám người lập xuân đi xuống, mình bắt đầu lật xem này sổ sách, nhất nhất tiến hành thẩm tra. Lúc trước sổ sách này nàng đều xem qua, cho nên trong lòng cũng có tính toán, lật xem một lần, quả nhiên là vải vóc cùng nến mấy thứ này có chút không thích hợp, bởi vì năm nay người mới vào, cho nên vải vóc so với năm rồi chi nhiều ra đến gấp đôi, mà nến, lại so với tháng trước nhiều hơn ba phần. Rõ ràng, tháng trước bọn họ một đám người đi bãi săn, này nến hẳn là giảm đi xuống ba thành mới đúng, Trần Mạng Nhu xoa mi tâm, cho nên, hỏa hoạn này. Quả thật là có người cố ý làm ra, nếu thật là như thế này, như vậy, Hoa Phi cũng rất khả nghi, chuyện vải vốc là nàng cùng Thục Phi cãi nhau, chuyện ngọn nến cũng là nàng đề xuất, Lập Thu, đi điều tra cẩn thận Hoa Phi cùng Thục Phi, xem hai người các nàng ở thời điểm ta không ở trong cung đã làm gì, Trần Mạng Nhu kêu Lập Thu tiến vào, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, thuận tiện tra hiền phi một chút, bản cung cảm thấy, nàng hiện tại cùng ngày đó vừa mới tiến cung so sánh. Chiến hóa có chút quá lớn, hơn nữa, thời điểm tuyển tú, Hiền Phi tuy rằng thích biểu hiện, nhưng là thời điểm thỉnh An cũng không bỏ qua quy củ. Tú nữ tiến cung một tháng, cũng không phải là cả ngày làm thiêu thù may vá đi dạo ngự hoa viên liền xong việc. Các nàng phải làm là một lần nữa học quy củ, càng đường ra, càng thích hợp là quy củ dùng trong hoàng cung. Trước khi Trần Mạng Nhu chỉ cảm thấy Hiền Phi là dựa vào có từ An Thái Hậu, cho nên tính tình ương ngạnh. hiện tại nhớ tới. Trong một tháng kia, cũng không có giáo dưỡng ma ma nào nói hiền phi quy củ không tốt, nếu đã học qua quy củ, như vậy, sau khi thị tẩm hẳn nên vội tới kỉnh an hoàng hậu trước, loại quy củ cơ bản nhất này, hẳn là sẽ không quên đi, cho dù là ra ai phủ đầu mình, vậy cũng không có khả năng cầm quy củ mấy trăm năm trong cung đến làm cho thanh danh mình bị hao tổn a sắc mặt lập thu cũng đổi đổi, nếu chuyện hiền phi thật sự là giả vờ, như vậy. Lấy nửa năm cấm chừng để đổi lấy gì đó, khẳng định là cũng đủ lớn, dù sao, cung phi mới tiếng cung cần làng nhất chính là tranh thủ tình cảm, hiền phi lại làm cho mình bị cấm chừng, có cái gì so với tranh thủ tình cảm còn trọng yếu hơn, nương nương, nô tỳ lập tức đi thăm dò, lập thu lên tiếng, đợi trong chốc lát, thấy Trần Mạng Nhu không có gì phân phó, xoay người liền ra cửa, bắt đầu khẩn cấp liên lạc cái đinh mình sắp đặt trong các cung, nương nương, Trần Phủ Đệ bài tử vào. Đang ở thời điểm Trần Mạng Nhu tiếp tục phân tích sổ sách, Lập Đông tiến vào hồi bẩm, Trần Mạng Nhu ngẩng đầu, khi nào thì đậy vào, vừa mới, thì vệ ở cửa cung không dám chậm trễ, lập tức đưa đến Vĩnh Thọ cung, Lập Đông đem bài tử đưa qua, Trần Mạng Nhu cầm nhìn nhìn, gật đầu nói, thỉnh các nàng tiến vào, mặt khác, thì vệ nơi đó đừng quên thưởng, tiến cung là Trần Lão Phu nhân cùng Trần Đại Tổ, Trần Mạng Nhu vội vàng đứng dậy đón, tổ mẫu Nghe như thế nào lúc này đến đây, nhưng là có chuyện gì, ta nghe nói tối hôm qua, giao thái điện bốc cháy, Trần lão phu nhân lớn tuổi, nói chuyện còn có chút suyển, Trần Mạn Nhu cùng Trần Đại Tổ đỡ lão thái thái ở một bên tháp ngồi xuống, Trần Mạn Nhu bưng nước trà cho lão thái thái, "Ừm, ta hiện tại đang điều tra chuyện này, có thể có manh mối." Lão thái thái vội vàng hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu, "Tạm thời không có, lúc trước ta theo hoàng đến bãi săn, Chuyện trong cung đều giao cho Thục Phi các nàng, cụ thể sao lại thế này, là ngoài ý muốn hay là vì cái khác, tra xét trước mới có thể nói, ngươi có nặng lắm không, lão thái thái bắt tay Trần mạn Nhu, lo lắng hỏi, hồ ly tinh này không đem sự tình đổ lên trên người ngươi đi, tổ mẫu ngài yên tâm, còn có hoàng thượng đâu, Trần mạn Nhu cười nói, lão thái thái nhăn mặt nhíu mày, dừng trong chốc lát mới nói, ngươi như thế nào có thể đem sự tình giao cho hoàng thượng đâu. Hoàng thượng là thiên hạ đứng đầu, mỗi ngày làm việc đều là đại sự liên quan cùng thiên hạ dân chúng, chút chuyện nhỏ trong hậu cung, ngươi như thế nào có thể để cho hoàng thượng xử lý, trước khi ngươi tiến cung, ta nói như thế nào, ở trong cung, ngươi cẩn thủ bổn phận mới được, trong cung, ai cũng không thể tin tưởng, cho dù là hoàng thượng, cho nên, Trần Lão Phu Nhân rất sợ cháu gái nhà mình đem hy vọng đặt trên người hoàng thượng, để cho hoàng thượng thay nàng làm chủ. Khả năng lúc này hoàng thượng đối tốt với nàng, nhưng là ngay sau đâu, ai biết hoàng thượng sẽ sủng ái người nào, đối với ai tốt hơn, cho nên, thân ở hậu cung, quyết không thể đem hy vọng đều đặt trên người hoàng thượng, húng hồ, ai biết mấy hồ ly tinh này có cố ý sắp đặt kết cục hay không, chuyên môn cho hoàng thượng nhìn, nếu cháu gái nhà mình không tự mình đi ra, chỉ sợ cũng bị hãm hại, cũng tìm không thấy hung thủ phía sau là ai, trong lòng trần mạng nhu ấm vụ vù, vù, cười gật gật đầu. Tổ mẫu yên tâm, ta không quên lời ngài nói, chính là sự tình liên quan đến hoàng tử, hoàng thượng mới hỏi đến vài câu, biết lão thái thái khổ tâm, Trần Mạng Nhu vội vàng giải thích hai câu, hoàng thượng cũng không phải là vì nàng mới nhúng tay vào chuyện này, mà là vì hoàng tử, lão thái thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo mắt lại lo lắng lên, chuyện bốc cháy, hôm nay có ngự sự tấu chương, nói trong cung có tội nhân, cho nên mới trời giáng đại hỏa, ngươi nên đề phòng. Vạn nhất ai đào hối cho ngươi, một khi xử lý không tốt, thanh danh của ngươi có thể xong rồi, lúc này Trần Mạng Nhu nghiêm mặt, còn thật sự gật gật đầu, tổ mẫu ngài yên tâm, cháu gái không quên lời ngài, hoàng thượng muốn ta tin hắn, ta tự nhiên sẽ tin hắn, nói ta là hậu cung đứng đầu, còn không bằng nói hoàng thượng mới là chủ tử cuối cùng, ta đều hiểu được, ngài không cần lo lắng, ngự sử dân tấu chương là nhà ai. Chương 190, Nhằm vào, Lập Xuân Phát sinh chuyện gì, cho tiễn bước Trần Lão Phu Nhân cùng Trần Đại Tổ, Trần Mạng Nhu đang dựa vào cạnh bàn nghĩ sự tình, chỉ thấy Lập Xuân xúc lên rèm cửa vào cửa, trên mặt còn mang theo một tầng giận tái mặt, vẽ mặt có vài phần buồn bực, nương nương, ngài không biết, vừa rồi nô tỳ đi đưa Lão Thái Thái cùng Trần nãi nãi xuất cung, thời điểm trở về nghe thấy vài tiểu cung nữ ở nói huyên thuyên, nói là, thân sắc Lập Xuân có chút do dự, nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, Trần chờ một hồi lâu. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, nhìn Lập Xuân, nói gì đó, nói là năm trước vạn thọ tiết cũng chưa phát sinh sự tình gì, hôm nay Hoàng hậu nương nương lần đầu chủ sự vạn thọ tiết, cư nhiên liền đã xảy ra loại chuyện này, là vì Hoàng hậu nương nương đức hạnh khiếm khuyết, Trần Mạn Nhu phải qua năm mùa đông mới làm Hoàng hậu, vạn thọ tiết này, quả thật là lần đầu tiên làm sau khi nàng làm Hoàng hậu, Trần Mạn Nhu khẽ cười một chút, Lập Xuân lập tức nóng nảy, nương nương. Lời này nếu truyền ra ngoài, thanh danh ngài có thể xong rồi, lại có ngự sử ở bên cạnh dân sổ con, hoàng thượng tất nhiên phải cho tiền triều một công đạo, đến lúc đó ngài có thể, trần mạng nhu khoát tay, đừng có gấp, lúc này xảy ra loại đồn đãi này, nhưng thật ra thuyết minh chuyện lần này quả thật là nhầm vào bản cung, mặt khác, bản cung làm hoàng hậu còn chưa tới một năm, lúc này thanh danh bản cung bị hao tổn, ngươi cảm thấy, ánh mắt hoàng thượng không thành vấn đề sao? lúc trước sắc phong hoàng hậu là hoàng thượng, nàng làm hoàng hậu ngay cả một năm cũng chưa làm tròn. nếu bị ngự sử cầm đầu đề câu chuyện, vậy mất mặt sẽ chỉ là hoàng thượng, thân là hoàng thượng, ngươi có thể không viết thi làm từ, có thể sẽ không thuộc tứ thư ngũ kinh, nhưng là nhất định phải có là ánh mắt tốt, quan chức tiền triệu trọng yếu bao nhiêu a, đó đều là hoàng thượng tự mình chọn ra, ánh mắt hoàng thượng không tốt, một khi có một tham quan Thiên hạ nên thay đổi triều đại, cho nên nói, nghi ngờ cái gì, đều đừng nghi ngờ ánh mắt hoàng thượng, chẳng sợ hoàng thượng thật sự chọn ra tham quan, ngươi cũng phải nói tham quan kia là tâm trí không thấy, nguyên bản là tốt, nhưng là tiến vào quan trường đã bị vinh hoa phú quý mê ánh mắt, sau đó mới biến thành tham quan, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện truyện Trần Mạn Nhu cũng giống như vậy, nàng làm hoàng hậu còn chưa tròn một năm. Người bên này liền nhảy ra nói Hoàng hậu Đức Hạnh khiếm khuyết, vậy một năm này Hoàng hậu làm sai cái gì, là hại Hoàng tử vẫn là Mỹ hoặc Hoàng thượng. Hoàng hậu trong một năm nay thậm chí không quản cung vụ nhiều, từ chỗ nào đến Đức Hạnh khiếm khuyết, ánh mắt Hoàng thượng có thể kém đến cái loại tình trạng này sao? Ngay cả phi tầng bên người mình cùng nhau sinh hoạt nhiều năm cũng thấy không rõ Đức Hạnh lắm, cho nên nói, người nghĩ ra được chiêu này, thật sự là có chút gấp gáp. Nếu là năm 6 năm sau lại đến cho một cái tội danh như vậy lên đầu Trần Mạn Nhu, lúc đó Trần Mạn Nhu cho dù không chết cũng mất một lớp da, nhưng là hiện tại, lúc này, không có khả năng, một khi liên lụy đến thanh danh hoàng thượng, việc này có thể nháo lớn, đã không phải là hậu cung tranh đấu, tiểu cung nữ nói nhảm kia ngươi có cho người bắt lại? Trần Mạn Nhu cười hỏi, Lập Xuân lắc đầu, vẻ mặt buồn bực, nô tỳ vốn là tính cho người túm đi ra. Nhưng là lúc ấy chỉ có một mình Nô tì, nô tì đang vòng đi qua, hai tiểu cung nữ kia lại vòng qua hành lang, chờ thời điểm nô tỳ đi qua, đã không thấy bóng người, Lập Xuân là cung nữ, không có quyền chỉ huy thị vệ thái giám đến tìm tòi chỗ kia, cho nên cho dù là hai tiểu cung nữ kia còn trốn tránh tại chỗ, Lập Xuân cũng không thể lại đi tìm, chỉ có thể về nói cho Trần Mạn Nhu chuyện này trước, Trần Mạn Nhu nhíu mi, xem ra hai tiểu cung nữ này lại chuyên môn nói cho chính nghe. Như vậy, người sau lưng là muốn giúp mình hay là muốn châm ngòi mình, mấy ngày nay ngươi cho người hảo hảo nhìn chầm chầm phía dưới, phàm là có nói nhảm, lập tức cho người đưa đến thận hình tư, nói là ý tứ bản cung, cung nữ thái giám không thể loạn truyền tin đồn, nếu không đều phạt không nhẹ, vừa vặn nàng vừa đem cung vụ nhận lấy, cũng nhân cơ hội này đem cái đinh gì đó đều nhổ đi, lập xuân lên tiếng, lập tức đi ra ngoài an bài, thời điểm buổi tối, lập thu mới trở về. Sát mặt cũng không thể nào tốt, đương nương, nô tỳ nhìn hiền phi một ngày, hiền phi chỉ ở tại thái cực cung, cũng không có xuất môn, cũng chưa từng phái người đi ra, từ an cung cũng vậy, thật giống như là ngăn cách với nhau, chỗ các phi tầng khác đâu, Trần Mạng Nhu nhẹ giọng hỏi, lập thu biểu môi, thuộc phi huệ phi cùng đức phi các nàng đều tự đều phái người đi ra tìm hiểu tin tức, vậy là được rồi, ngươi xem, trong cung phát sinh loại chuyện này. Không nghĩ qua là nói không chừng người nào sẽ bị kéo vào, mọi người đều tìm hiểu tin tức, tại sao Hiền Phi cùng Từ An Thái Hậu không lo lắng đâu, Trần Mạn Nhu cười hỏi, Lập Thu mở to hai mắt nhìn, sắc mặt Trần Mạn Nhu trầm trầm, lại đi tìm hiểu, xem Hoa Phi này mấy ngày nay cùng ai tiếp xúc, còn có, ngày đó người ở Giao Thái Điện, có mở miệng hay không, Nhu Tị sẽ nhìn chầm chầm Hoa Phi, người ở Giao Thái Điện, Hoàng Thượng bên kia phái người mang đi. Nô tỳ cũng chỉ tìm hiểu được một chút tin tức, nói là phía sau vũ đài có duy trướng, là ba tầng vải, hai tầng bên ngoài là tơ lụa, ở giữa là vải nhung dùng hay làm bất đèn, mà ngày đó cũng không biết ai đem phía dưới duy trướng, ném vào chậu thang, bởi vì bị đồ vật bên ngoài che mất, cho nên cũng không có ai phát hiện, cho thời điểm bốc cháy, đã là một mảnh lớn, bởi vì sắp tới tháng 11, ban đêm rất lạnh, mà nhóm nào kép biểu diễn tiết mục mặt có chút đơn bạc. Cho nên ở hậu đài cũng có chậu thang, chậu thang không có người giữ sao, Trần Mạn Nhu nhíu mày hỏi, Lập Thu gật gật đầu, tiểu thái giám giữ chậu thang đã bị hoàng thượng mang đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra, nô tỳ nghe không được, ưm, ngươi vất vả, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, cho Lập Đông lấy một cái áo toàn bằng lông, lúc trời lạnh đi tìm hiểu tin tức, cần phải cẩn thận một chút, chú ý thân thể, áo toàn này bản cung cũng chỉ mặc qua một lần ngươi trở về sửa một chút là có thể mặc đa tạ nương nương ban thưởng lập thu cũng không chối từ đưa tay ôm áo thoàng qua cười tạ ơn trần mạng nhu gật gật đầu để cho lập đông trải giường cho các nàng ra bên ngoài giữ tuy rằng nàng nhắm mắt nhưng là trong lòng lại không nhàn rỗi chính là đem sự tình từ đầu tới đuôi lại chải vuốt lại một lần ngay từ đầu là hoa phi nhìn thục phi không vừa mắt bởi vì chuyện vải vóc làm cho từ an thái hậu răng dạy thục phi một chút tiếp theo Hoa Phi lại tìm lý do vạn thọ tiếp, đem số lượng nến cần dùng tăng thêm ba thành, sau đó chính là vạn thọ tiếp phát hỏa, xảy ra vấn đề là vải vóc, như vậy có thể cùng chuyện thứ nhất đối chiếu, nhưng là nến đầu, đại hỏa thiêu kia nguyên nhân cháy là chỗ than, ngọn nến dùng đến chỗ nào đi, vừa rồi, lại truyền ra đức hạnh nàng khiếm khuyết, cho nên mới làm cho hoàng cung châm lửa, nếu là theo lời đồng đại truyền ra, chỉ có hai cách cục, một là hoàng thượng vì bảo hộ mặt mũi của mình, Tìm người gánh tội thay, sau đó yếm khí hoàng hậu nàng, hay là càng nghiêm trọng một ít, hoàng hậu bị phế, cho nên nguyên câu chuyện, chính là nhầm vào nàng, còn có một âm mưu nhầm vào tiểu tứ kia, hiện tại tiểu tứ là đích tử, nếu hoàng hậu bị phế, hoàng thượng tuổi còn không lớn, lúc này vừa vặn thời điểm tuổi trẻ tráng niên, còn có thể sắc phong hoàng hậu một lần nữa, không lo không có đích tử, tổng hợp lại, tiểu tứ là nhân tiện, trung tâm trận âm mưu này. Vẫn là hoàng hậu nàng, như vậy hoàng hậu bị phế đi, ai sẽ có khả năng trở thành hoàng hậu nhất đâu, Hiền Phi, Thục Phi, Huệ Phi, Đức Phi, Hoa Phi, các nàng trong chuyện này, đều tự sắm vai nhân vật gì, còn có ngữ sử kia, ngày hôm qua bị cháy, hôm nay liền dân tấu chương, trương ngữ sử, cùng Đức Phi chung dòng họ, cũng một dòng họ, trương ngữ sử này, là người nhà nào, suy nghĩ một đêm, Trần Mạng Nhu cơ hồ cũng chưa từng ngủ. Ngày hôm sau rời giường liền lập tức phân phó lập hạ, chuẩn bị xa liễn, bản cung một hồi nhanh chân đến xem Từ An thái hậu. Từ An rốt cuộc là thật bị đọa hay là giả trang bị đọa, nàng tự mình đi nhìn xem mới được. Đến Từ An cung, Trần Mạn Nhu chưa đi đến cửa đã bị bình ma ma ngăn cản. Hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương lúc này còn chưa tỉnh, lúc trước thái hậu nương nương công đạo, không cho người quấy rầy, người xem ngài, thái hậu nương nương còn chưa rời giường. Vậy đại công chúa đến đây sao?" Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi, trên mặt Bình Ma Ma không có biểu tình lắc đầu, đại công chúa cũng không đến đây, lúc trước thái hậu nương nương đã công đạo, muốn tĩnh dưỡng vài ngày, cho nên cũng không cho đại công chúa đến đây, ngụ ý, ngay cả đại công chúa là cháu gái cũng chưa đến đây, ngài cũng thỉnh trở về đi, nếu bản cung đã đến đây, liền đi vào nhìn thái hậu nương nương một cái." Trần Mạn Nhu thở dài, nhìn Bình Ma Ma còn muốn nói chuyện, vội vàng nói tiếp, Bình ma ma là lo lắng bản cung sẽ ầm ĩ đến thái hậu nương nương, bình ma ma không cần lo lắng, bản cung ở ngoài cửa nhìn là được, bình ma ma vẫn là không quá vui, trần Mạn nhô nhíu mày, bình ma ma, thái hậu nương nương thân mình không thoải mái, lẽ ra hoàng thượng cùng bản cung đều hẳn là vì thái hậu nương nương thị tực, chính là hoàng thượng sự vụ bận rộn, bản cung cũng là có một phần vì tâm ý vì hoàng thượng tận hiếu mà đến, con dâu hiếu thuận trưởng bối, ngươi lại ngăn đóng không cho bản cung đi vào. Đây là đạo lý gì? Lấy danh Hoàng thượng, nếu Bình Ma Ma còn kiên trì, sẽ đeo trên lưng tội danh không cho Hoàng thượng tẩn hiếu, thời điểm Trần Mạn Nhu trừng mắt, vẫn là thực có vài phần khí thế, Bình Ma Ma liền nhịn không được run lên một chút, Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, húng hồ, lúc này Thái Hậu Nương Nương thân mình không thoải mái, bản cung chính là vào xem, ngươi là một nô tài không cho phép, nếu Thái Hậu Nương Nương thực xảy ra chuyện gì, ngươi có thể gánh vác, nói xong. Nhìn nhìn Sơ Hà, Sơ Hà lại đây đẩy bình ma ma một chút, Trần Mạng Nhu lập tức dẫn người vòng qua bình ma ma đi vào bên trong, hôm nay làm ra hành động, xem như đắc tội từ An Thái Hậu, may mắn, nàng coi như là có lý do nguyên vẹn, từ An Thái Hậu nếu muốn đến chỗ hoàng thượng cáo trạng, nàng cũng nhân tiện đem sự tình kéo lên, phía sau bình ma ma khẩn trương, vừa định há mồm kêu, Sơ Hà đã nhanh tay lẻ mắt che miệng nàng, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn thoáng qua bình ma ma, Lãnh ý trong mắt làm cho bình ma ma sưởng sốt một chút, Thái Hậu nương nương, ngày không phải còn chưa rời giường sao, cho Trần Mạng Nhu đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy Từ An Thái Hậu đang ngồi ở trên giường, bên cạnh có một tiểu cung nữ đấm chân cho nàng, một người đang búi tóc cho nàng, Từ An Thái Hậu nghe thấy thì liếc liếc nhìn Trần Mạng Nhu một cái, cũng không nói tiếp, đã đem Trần Mạng Nhu lạnh nhạt ở nơi nào, Trần Mạng Nhu cười cười, bình ma ma lão bà tử kia. Chiếu cố Thái hậu nương nương cũng quá vô tâm, ngay cả Thái hậu nương nương tỉnh cũng không biết. Quay đầu thiếp thân liền đổi hai ma ma cho Thái hậu nương nương, cam đoan so với bình ma ma tốt hơn. Ngươi bớt đi, ai gia vốn ngủ ngon, nếu không phải ngươi ở bên ngoài cãi lộn, ai gia có thể bị đánh thức sao. Từ an Thái hậu tàn khốc quát, trần mạng nhu ngẩn người, tùy ý đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống. Thái hậu nương nương là thiếp không tốt, thiếp không nên ở bên ngoài tranh cãi ẩm ĩ Nhưng là thiếp cũng là lo lắng ngài à, gân xanh trên đầu từ An Thái Hậu nhảy nhảy, câm miệng, ngươi lo lắng ai ra thì có thể tùy ý xông vào, ngươi cho ai ra nơi này là chỗ nào, hôm nay ngươi muốn tiến vào liền tiến vào, ngày mai người khác muốn tiến vào, có cũng muốn xông tới hay không, trong mắt ngươi còn có ai ra lão Thái Bà này hay không, Thái Hậu nương nương, thiếp là có chuyện trọng yếu hồi bẩm, thiếp cũng không phải là cố ý quấy nhiễu lão nhân gia ngài thanh tịnh. Việc này nhưng là quan hệ đến thanh danh hoàng thượng, nghe thanh âm Thái hậu vẫn trung khí mười phần, Trần Mạng Nhu chỉ biết, này lão Thái bà thật sự là giả bệnh, ngay cả đoạt đích cũng đã trải qua, cư nhiên còn có thể bị một trận hỏa hoạn đoạ bệnh, lừa gặp ai đâu. Sắc mặt từ An Thái hậu do dự một chút, chuyện quan hệ đến thanh danh hoàng thượng, khẳng định là đại sự A, dừng một chút, liền mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì, như thế nào liền cùng thanh danh hoàng thượng nhất lên quan hệ. Thanh danh hoàng thượng là có thể tùy ý nói lung tung sao, hôm nay ngươi không nói ra rõ ràng, cũng đừng trách ai dè đối với ngươi không khách khí.